bên bản bồi nơi. Bạt đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khao khát hơn của tác giả Jonathan Jabber. Lời ca ngợi dành cho những tấm hương thành công đến muộn. Bên cạnh suy nghĩ rằng thành công luôn mở rộng cánh cửa cho tất cả mọi người trong thời đại ngày nay. Hành trình của mình còn khiến tôi nhận ra rằng Không phải ai cũng có thể thành công trong chốc lát. Một vài người có thể nhanh chóng đạt được thành tựu, nhưng có người phải thất bại nhiều năm mới làm được điều tương tự. Tôi đã gặp hàng trăm người dạy cho tôi bài học về sức mạnh của sự chờ đợi và hy vọng. Vì thế, kết thúc của cuốn sách này, tôi xin được dành tặng cho những tấm gương thành công đến muộn trên khắp thế giới. Những người chỉ đạt điểm kém ở trường phổ thông nhưng tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Những người khi còn ở tuổi vị thành niên không dám tìm việc làm thêm, nhưng bây giờ đã sở hữu sự nghiệp riêng. Những người hay số hộ và mắc cỡ khi còn đi học, nhưng bây giờ có thể tự tin lãnh đạo cả một đội ngũ trong công việc. Những người từng không có ước mơ trong đời, nhưng bây giờ đang là cố vấn sự nghiệp cho nhiều người. Xin chúc mừng tất cả những ngày Tôi đã gặp trong đời mình. Xin chúc mừng tất cả những ai luôn tin rằng chúng ta rồi sẽ thành công ở một thời điểm nào đó, rằng không bao giờ là quá trễ để thay đổi và trở thành người mà bạn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trong cuộc sống, không bao giờ có chuyện một người có thể dẫn đầu cuộc đua mãi mãi. Mỗi người đều bình đẳng khi cuộc đời đòi hỏi ở chúng ta sự kiên định và bền bỉ chỉ hành động. Free and Pub, New York, Mỹ, tháng 5 năm 2016. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.